Quick en snow sneeuw! snel Sang Naya Han ở nhà để qua đón thì mà mất tâm hồn ăn uống của Quick chắc đã dẫn lối cho Quick lạc vào một quán ven đường nào đó rồi không có Quick các bạn có thấy buồn gì không không đúng không không đúng không có Quick thì có thể thính giả chưa buồn nhưng Snow thì buồn chết đi được mà Snow buồn thì cả thế giới buồn theo Quick sao hẹn qua đón tôi mà lại dám lỡ hẹn hả Quick có biết hình phạt nào đang chờ không rất biết nhưng vẫn chấp nhận vì thời tiết quá đẹp ừ? mùa thu Hà Nội quả là độc nhất vô nhị lúc này Quick chỉ muốn được rong ruổi trên đường Cảm nhận gió, nắng, hương vị mùa thu, chỉ Hà Nội mới có Và bụi và khói xe và tắt đường ừ, Cái này thì không chỉ Hà Nội mới có, nhưng mà Hà Nội thì có rất nhiều Thiếu những yếu tố này thì không phải là Hà Nội đâu Quýt thấy thực tế quá phũ phàng so với cái hương vị mùa thu của Quích, hả? Đấy, đấy chính là lý do mà Quýt cho Snow rớt sáng nay đấy Thời tiết đẹp, đường phố vắng vẻ Thì rất cần có một người bạn đường thú vị Nếu không, đi một mình còn hơn Này Quýt nói thế á, bởi vì Quýt biết là không đi cùng Snow ngày hôm nay thì có thể là đi ngày mai hoặc là ngày kia. Nào nào có phải là vài ngày đâu, vài nhiều năm nữa chứ. Ừ, chính vì vậy mà Quýt không thấy quý. Còn như người ta thì à hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào. Đường từ nhà Snow đến đài ngắn có 5 phút mà Quýt tôi cảm thấy dài vô tận. Khác nhau ở chỗ là yêu thương và tan vỡ. Nếu yêu thương thì sợ tan vỡ, nếu không yêu thương thì lại sợ không rất ra được. Snow đấy là quýt nói chung chứ quýt có nói là không thương snow đâu mà buồn thế quýt nói đường dài không phải vì không muốn đi cùng snow mà chỉ bởi vì snow nặng lắm mà xe của quýt thì ha <cười> snow chẳng bao giờ có bảo dưỡng cho nó cả hãy bảo dưỡng cho chủ nó gì này nếu mà quýt không muốn snow khai ra với các fan là quýt từ bảo dưỡng chu đá đến thế nào nhìn vào trọng lượng của quýt thì biết á thì quýt quay trở lại chuyên môn đi thế nào chuyên môn đấy hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ lúc nào Mở đầu bức thư của bạn Nguyễn Thị Thanh Hương Số điện thoại 0907050XXX là như vậy Nếu một ngày nào đó em đi xa thật xa thì sao anh? Anh nói thì mình thôi chờ nhau như một thói quen xưa cũ Thì mình thôi được nhìn thấy nhau trong chớp lát Thì mình thôi có ý nghĩ rằng người kia đang ở đâu đó rất gần mình Thì mình thôi có nhau Nếu ngày ấy đến chắc chắn em sẽ rất buồn Ngay lúc cân nhắc cho việc đi rất xa Em cũng đã thấy trong mình một sự nặng chịu khi nghĩ đến anh Và những ngày bình yên em đã có khi bên anh Nếu ngày ấy đến, em sẽ không nói với anh rằng mình chia tay nhau nhé. Vì mình đã nói yêu nhau bao giờ đâu. Em cũng không muốn nói rằng tạm biệt. Vì nó nghe thật buồn. Em sẽ nói hẹn một ngày gặp lại. Em sợ rằng mình rồi sẽ ân hận nếu chọn cho mình một ngày ấy. Vì em chưa sẵn sàng để có thể xa anh vào lúc này. Em sợ rằng mình sẽ khóc vì anh. Nếu có thể, em chỉ mong sao ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến. Như chưa bao giờ em nghĩ đến nó. Dù chỉ trong phút giây. Gửi đến ca khúc Don't Say Goodbye của David T.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 Này Snow Hử? Để yêu được một người và được một người yêu Có lẽ không phải là dễ nhỉ Nếu không nói là quá khó Snow lại sắp sửa đấy Không mang Quyết ra làm ví dụ đâu nhá. Tại sao tôi lại phải làm cái việc thừa thải ấy nhỉ Quyết luôn là một bằng chứng sống Chứ đâu đơn giản là một thí dụ khô cứng Yêu và được yêu quá khó Nên người ta đành chấp nhận có một trong hai thôi Quyết là một người đòi hỏi sự hoàn hảo Cho nên Quyết từ chối thà Long ly còn hơn Quyết thấy Snow này năng khéo léo chưa Che đậy việc Quyết ấy bằng việc Quyết là người ưa hoàn hảo Bạn tốt thì phải thế chứ quýt nhờ Lúc nào cũng nhờ nhờ Bạn tốt không hay nhờ vả như Snow đâu Mà thôi biết là không thể nhờ được Snow Tôi tự đọc thư đây Thư của phùng hội Số điện thoại 0943388 388 xxx Gửi tất cả mọi người Mỗi chúng ta để yêu được một người Và tìm được người yêu mình Có lẽ không phải là dễ Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách Với người này Việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì Nhưng với người khác Thì đó là cả một vấn đề không nhỏ Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng mình phải quên Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình Để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy Và đó là khi một ngày mà bạn biết, bạn phải bước đi một mình Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ, hình như mình đang dần quên được rồi Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng trùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây lấy bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận, thì ra mình hoàn toàn chưa quên được. Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng? Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp. Nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu Để có thể yêu người ta cũng cần phải có cái gọi là duyên Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu Mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có Và hãy hãnh diện rằng bạn từng một lần yêu và đã biết thế nào là yêu Đừng níu kéo khi chữ duyên kia thật sự đã không còn Và cũng chính thời gian sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới Cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó Từ từ thôi nhé, bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đẽ đã có, cất nó thật kỹ vào trong một góc sâu trong tim, tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra. Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế Rồi sau này dù có lần mở ra Tim bạn có thể vẫn bồi hồi Nhưng nó sẽ không còn đau nhói Hãy nhớ điều này nhé Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được Và đã mất đi Mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Cùng với ca khúc What Let You Go của James Morrison When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now. From all of my own. Yeah. And if this love just there and if this life will see it, there's no time to be alone, alone. các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình quick and snow show được phát sóng trên vov giao thông chín mươi các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài một nghìn chín số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website Email của Lê Thị Hồng Lê Địa chỉ biển xanh gạch dưới 161187a.com Gửi anh, gửi em yêu Số điện thoại 016842305 xx Anh à, thời gian trôi qua thật nhanh 6 năm đã qua, giờ chúng ta đã tốt nghiệp ra trường Giấc mơ trở thành bác sĩ của anh đã trở thành hiện thực 6 năm được quen, biết, nhớ và yêu anh Đã là niềm vui và động lực giúp em vượt qua 6 năm học Nhưng cũng thật buồn Vì bởi vì đó là một mối tình đơn phương Có thể có những lúc em đã ngộ nhận Nhưng tình cảm của em dành cho anh là có thật Và em đã yêu anh Tình yêu trong em nó ngày càng lớn dần lên Em đã buồn và khóc rất nhiều khi nhận ra rằng Những quan tâm, những cử chỉ Hay những tin nhắn ấm áp thân thương ấy Anh có thể trao cho bất kỳ cô gái nào khác Và em cũng nhận ra Anh không có tình yêu với em Ngoài một tình bạn bình thường Nhưng sao em lại càng nhớ và yêu anh nhiều đến thế Và hình bóng của anh đã khắc sâu trong trái tim em Giờ đây mỗi đứa một nơi và đi à, riêng trên con đường của mình Em đã nhắn cho anh rằng em không mong gặp lại anh nữa Nhưng em không biết được liệu thời gian và khoảng cách có làm cho em quên được anh không hàng ngày em vẫn nhớ đến anh Nhớ đến những kỷ niệm mà chúng ta đã có suốt năm học vừa qua Em đã khóc, khóc rất nhiều Khóc xót xa cho trái tim mình đã lỡ yêu một người Đã cố níu kéo thứ hạnh phúc không thuộc về mình Và không ngờ rằng đã tự làm tổn thương mình rất nhiều Em sẽ coi đây như là thất bại đầu tiên của em trên đường đời và ngày ngày em sẽ tự động viên mình vượt qua thất bại này và bước tiếp trên con đường của mình. Nếu ông trời vẫn cho chúng ta gặp lại nhau thì em mong rằng em có thể nở nụ cười thay vì những giọt nước mắt. Cầu chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ, sớm tìm được tình yêu của mình và sẽ là một bác sĩ thật giỏi, tình yêu của em ạ. Anh Quy và chị Snow thân, trên đây là những tâm sự về câu chuyện tình yêu của em. Dù biết rằng anh ấy không có thói quen nghe chương trình, nhưng em vẫn muốn chia sẻ cảm xúc của mình và hy vọng biết đâu đấy anh sẽ lại được nghe những tâm sự này. Em nhớ anh chị gửi tặng em và anh ấy ca khúc It's Hard To Say Goodbye như một lời tạm biệt của em dành cho anh ấy. If you have a change of heart I'll be understanding I'll be understanding When love becomes a broken heart And dreams begin to die Believe me when I say We'll work it out somewhere I'll never try to hold you back I wouldn't try controlling you If it's what you want It's what I want I want what's best for you And if there's something else that you're looking for I'll be the first to help you try Believe me when I say It's hard to say goodbye I try to hide the truth that's in my eyes. Love without fear. But when I feel we're not in love, I know I'm losing you.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 Đây là email của bạn ở địa chỉ hurt broken 041 a -yahoo .com, Gửi Hoàng Ngọc Thúy ở số điện thoại 098257-XXX Đêm dài, chỉ là ba chữ anh nhớ em thôi mà anh cũng không viết nổi Đã bao nhiêu lần cầm điện thoại viết dòng chữ ấy Nhưng viết rồi lại xóa đi Anh chẳng dám xem cho em Bởi vì anh đã nói anh sẽ quên em mà Chia tay nhau rồi mà, đâu còn gì nữa chứ Mọi chuyện như vậy đã là kết thúc Giữa chúng mình đâu còn gì nữa đâu Vậy mà sao anh cứ mãi nhớ em vậy Anh tự hỏi, sao mình lại yêu em nhiều đến thế, nhớ em nhiều như thế, cần thời gian ư, biết bao nhiêu đây, bao nhiêu để đủ quên đi một cuộc tình buồn. Thời gian vẫn cứ trôi, anh hiểu được rằng anh còn yêu em quá, chưa bao giờ và chưa khi nào anh hết yêu em. Tình yêu trong anh vẫn lớn, cho dù bây giờ mình chẳng còn ở bên nhau. Em đang hạnh phúc anh à, anh vui, vui khi thấy em được hạnh phúc, và với anh như vậy cũng đủ rồi. Mãi hạnh phúc em nhé và chỉ được hạnh phúc thôi nhé. Bởi vì chỉ em hạnh phúc thì anh mới có được hạnh phúc mà. Cùng với ca khúc Jealousy của Win Watching you walk, I followed you there. Standing too close, it's hurting. I pictured the words, the warmth of your breath. I started the fire, it's burning. And it feels like jealousy. để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91MHz. các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài không nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website Nice Hồi trước khi Snow đi du học ở Tây Tạng, tâm trạng của Snow thế nào? Chẳng thế nào cả, đi thì đi thôi. Quick muốn tôi nói là tôi nhớ Quick à? Không có đâu. Đi xa như thế mà không thấy khác gì à? Khác gì? Tôi khác gì cả. Quái lạ thật, hay mình hỏi không đúng người? Những người ít cảm xúc như Snow Thì chẳng khai thác được gì thật Đối với Snow Chỉ cần được ăn uống đầy đủ Có một người để sai vặt Thì Snow thấy đâu cũng là nhà đấy mà Chẳng lẽ mình lại đơn giản thế thôi á ừ, Có lẽ vì sống lâu ngày Cạnh một người tâm hồn đơn thuần là đơn sơ như Quýt á Mà mình trở thành như vậy đấy Không trách mình được Mà tại sao lại lôi chuyện du học Tây Tạng của tôi ra hả Tôi sắp trở lại đấy rồi Nếu mà Quýt ngoan sẽ cho đi cùng Và tôi sẽ chỉ cho Quýt xem những nơi tôi đã từng đặt dấu chân Những món ăn tôi đã từng ăn Nhưng mà nói trước là thức ăn Tây Tạng không dễ ăn đâu nha Không ngon như cơm tôi nấu đâu Miễn là không phải là thức ăn do chính Snow nấu hình thôi tôi lại câu hỏi tại sao tôi lại lôi chuyện du học Tây Tạng của Snow ra Bởi vì với Snow Có thể quãng thời gian đó không để lại ấn tượng gì Nhưng với Nguyễn Thái Hà Ở số điện thoại 09043 568XX Thì du học là mỗi buổi sáng thức dậy Cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn Rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt Và biết mình có một ngày dài để chiến đấu Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng Giáng lên nào Sống vì tương lai Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc Chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗng trong đầu Buồn bã, cô độc và bi quan Đây đâu phải là mình Du học có nghĩa là da sẽ trắng Gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh Khiến da vàng cũng thành trắng xanh trắng muốt Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào Của một đất nước xa xôi Thổi khô nước mắt, lạnh tình người và lạnh trái tim Du học có nghĩa là cơm trắng ngon hơn hamburger Pizza không ngon bằng bánh mì Và pasta hay mì ý Cũng không sánh được với bát bún gà, bát phở bò giản đơn Đi nhà hàng nhìn một menu dài dằng rặc Nhưng lại chỉ thấy thèm những món ăn mẹ nấu Du học là xa nhà Xa gia đình Xa bè bạn, làm gì cũng lủi thủi tự thân một mình, ốm nằm vật ra cũng tự cố bỏ dậy mà ăn, mà uống thuốc. Là những chiều đông run cầm cập, đeo ba lô, cầm ổ bánh mì lê lết hàng giờ đồng hồ đến bến bus, bắt xe đi học, vừa ngồi chờ xe, vừa run vừa xoa tay cho ấm, vừa gặm bánh cho qua bữa. Du học là cái cảnh nhìn nhà nhà người người cùng nhau sum họp, cùng nhau vui vầy những dịp lễ Tết. Còn mình làm chay vừa kiếm tiền, tối mịt trở về tự chào mình trong căn phòng nhỏ chưa đầy sáu m vuông, tự celebrate bằng một gói chips, một chai Fanta, một quyển truyện văn từ Việt Nam sang và cháo miệng bằng nỗi nhớ quê nhà ra diết. Nhớ đến muốn gào lên và chạy ngay về. Du học có nghĩa là sẽ phải nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của người thân lớp kính, ngăn cách ở sân bay, là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp bông dày, là câu hứa năm sau gặp lại trên những đôi môi Jun là thời gian rất dài. Du học là cái cảm giác hụt hận mỗi khi có chuyện gì rất vui, muốn gào thét đùa vui nhưng rồi chợt nhận ra quanh mình hình như không có ai care cả. Du học là phải vững vàng, muốn khóc cũng không được khóc vì mình phải mạnh mẽ. Du học là buồn mỗi khi bị nói là tây hóa, đua đòi bắt trước theo người ta trong khi thực chất đâu phải vậy, mà có tây hóa thì chẳng cần phải du học, ở nhà cũng tây được. Du học là không được cảm thông khi chẳng may nói chuyện cứ bị xen vai tiếng ngoại ngữ vào, bị nói là quên tiếng mẹ đẻ khi mà thực chất đâu ai cũng muốn thế. Cả năm trời thèm khát được nói tiếng Việt mà khó làm sao. Thay vào đó phải dùng, phải luyện cái thứ tiếng nước ngoài để học thì tất nhiên sẽ bị thành thói quen và cần thời gian để điều chỉnh khi về thăm nhà chứ. Du học là đắn đo mỗi khi muốn về mà lại sót về chi phí khá cao. Nếu cố gắng chịu thì có thể tiết kiệm được vào tiền học, nhưng lại rất nhớ nhà và muốn được ở bên mọi người. Du học lớn nhất là phải hy sinh tình cảm, tình yêu. Nghĩa rộng chứ không chỉ yêu đương đâu nha Du học có nghĩa là sẽ chỉ được nhìn bố mẹ qua khung webcam mờ nhỏ xíu trên màn hình vi tính Và nghe mẹ cười hiền, mất máy, con đừng lo trong điện thoại Nhưng sau lưng bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đáy tặng trịch của cuộc đời Du học có nghĩa là tự hào Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn Tự hào vì mình được yêu thương Du học sướng, có ai hiểu trang nỗi lòng của những người xa quê để học Du học có nghĩa là đi xa học Là đi học ở xa Là đi học ở rất xa Là đi học ở rất rất rất xa Và du học là nhiều khi muốn buông tay Vì tất cả những feeling trên Nhưng vẫn phải nắm chặt và tiếp tục bước Cùng với ca khúc Happy Together của Turtles. Imagine me and you I <cười> do I think about you day and night It's only right To think about the girl you love And hold her tight So happy Belong to me. So my mind. Imagine how the world could be. So very fine. So happy together.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 It had to be The only one for me Is you And you for me So happy together So happy together Kabaltem men, deed Thư của Hà, số điện thoại 0979 468 xxx địa chỉ trịnh hà khoa văn học k53a.gmail.com Gửi phan quan tiến, số điện thoại 0168 246 1 xxx Anh, thu lại về Đi giữa lòng Hà Nội thoang thoảng hoa sữa bồi hồi nhớ bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió Tình yêu chúng mình gắn với cái xe lạnh của thời tiết thu anh nhỉ Yêu anh, thế giới của em nhiều màu sắc hơn Em là mây, anh là gió Gió cuốn mây bay Em là biển, anh là sóng Không sóng, biển hóa thành sông Em là quá khứ, anh là hiện tại Quá khứ hiện tại nối tiếp tương lai Hỡi gió, hỡi sóng, hỡi hiện tại Anh không là gì của thế giới Nhưng anh lại là tất cả của em Đừng bao giờ xa em anh nhé Em hứa em không là gì của thế giới Nhưng em sẽ là tất cả của đời anh Yêu anh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 See Do it.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 Tình yêu là mưa dầm thấm lâu hay là phải có cảm xúc ngay từ đầu? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, làm gì có đa màn chung, Snow ngốc thật. Thế cái cây khô là cuối kia thì cảnh nào cho nó hợp? Lại dám chê mình ngốc chứ. Nói cho Snow nghe, cảm xúc ngay từ đầu có thể mãnh liệt đấy, nhưng chưa chắc đã chính xác, nhưng bù lại, người ta được hưởng những giây phút thăng hoa của cảm giác. Mưa dầm thấm lâu không mãnh liệt sét đánh nhưng lại bền vững dựa trên sự thấu hiểu. Nói tóm lại là người ta sẽ không thể chọn được hoàn cảnh để tình cảm nảy sinh Nó ngoài sự xếp đặt của con người Phải rồi, nếu có ai xếp đặt được cái đó thì Quyết kia đã tìm đến như vậy từ lâu rồi Lại Quyết, lại Quyết Đã bảo không được đem tôi ra làm ví dụ mà Thực tế đang nằm đầy trên mặt bàn đây này Xem nhá, nào Mai Phương, số điện thoại 0979 491 xxx Anh, em luôn thích gọi anh như thế Không phải theo trào lưu của tụi 9X đâu Mà là em thực sự thích gọi anh như thế Đơn giản thôi, nhưng em thấy ấm áp, nhẹ nhàng như tình yêu em dành cho anh Lớn lên từng ngày, từng giờ Dạo này em hay tự hỏi Ngày trước em có yêu anh đâu? Có muốn tiến xa hơn tình bạn với anh đâu? Mà sao giờ lại thế? Em luôn quan niệm tình yêu là phải có cảm xúc từ đầu Chứ không phải là cứ mưa rầm thấm lâu là được Nhưng rồi sao anh cứ gọi điện cho em mỗi ngày? Sao anh cứ quan tâm em nhiều đến thế? Sao anh cứ yêu em? Dù em bảo là em không muốn Và sao anh vẫn cứ bước thật chậm vào tim em? Dù em chưa hề có ý định bật đèn xanh Anh nói lời với em Em từ chối vì lý do em không muốn mất đi tự do Và rằng em chỉ coi anh như một người bạn Anh không nói gì lặng im Nhưng không dừng lại Và em cảm ơn anh vì điều đó Anh đã kiên nhẫn, đã mạnh mẽ, đã bản lĩnh Để lặng lẽ bước tiếp cùng em Để dần dần nhận ra Lấp đầy những khoảng trống trong trái tim em Để biết rằng em cũng cần có bờ vai để tựa vào Cũng cần có cái gì đó yên bình Ấm áp cho cuộc sống quá ồn ào Mà em cố tạo ra Em vẫn mong muốn được sánh bước cùng anh trên một con đường Nhưng thực sự nó còn dài lắm Và em thì không có đủ tự tin cho cuộc hành trình ấy Em chỉ đang từng ngày yêu anh Với những gì em có thể Tuy vậy anh ơi, đừng buông tay em ra trước nhé Nếu anh mệt mỏi Nếu anh tìm thấy được lối rẽ mới bình yên hơn Làm ơn hãy nói với em Hãy để em là người buông tay anh Ít ra như vậy em sẽ vẫn có thể bước tiếp Và em sẽ không bao giờ oán trách anh nếu như cái ngày ấy đến thật Vì tình yêu anh dành cho em là đã quá đủ rồi anh yêu ạ Nhưng người ta vẫn nói em yêu anh hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai Em vẫn đang làm tốt đúng không anh Lúc này đây chỉ muốn tựa vào vai anh thôi Anh của em mà Cùng với ca khúc You and Die của Lady Gaga I came around Been a long time But I'm back in town This time I'm not Leaving without you You taste like whiskey When you kiss me I would give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 Email của Hương số điện thoại 0169 865 6xx ở địa chỉ Nace on et hp vn tất cả đều có gạch dưới A cộng yahoo.com.vn Gửi bố yêu của con 4 năm rồi, 4 năm rồi con chưa được cất lên một tiếng gọi bố ơi Bố ơi con thèm được một lần gọi như thế quá bố ạ Lại một năm học nữa bắt đầu Con đến trường mà không được một lời động viên của bố nữa Bố ơi con gái bố lớn thật rồi đấy Mấy năm nào, con gái ôn thi vào cấp 3, bố không thúc ép con học, cũng không mắng con tại sao suốt ngày dán mắt vào tivi. Bố chỉ lặng lặng quan sát con học bài và mỉm cười khi con gái bố nói sẽ thi vào trường chuyên. Vậy mà chỉ còn 2 tháng nữa là con thi rồi, thế mà bố bỏ ba mẹ con con đi mãi. Hơn 1 tháng trời bố lên Hà Nội, mẹ cũng theo chăm sóc bố. Lần đầu tiên hai chị em con ở nhà một mình, con thấy mình thực sự là người lớn biết bao. Nhưng lúc ấy dù con hiểu căn bệnh quái ác kia chắc chắn sẽ cướp bố đi mất, nhưng con vẫn không thể tưởng tượng nổi một ngày không có bố bên cạnh. Thế mà sau 1 tháng trời xa nhà, bố và mẹ trở về. Buổi tối chưa kịp chuyện trò gì với bố Thì 3 giờ sáng hôm sau Bố đã bỏ ba mẹ con con đi thật xa Đến một nơi mà ở đó chắc bố buồn lắm Bố ơi con xin lỗi Con đã chẳng khóc được tí nào Ai cũng nói con lì lợm nhưng nào ai có biết con chẳng còn giọt nước mắt nào nữa Bố chẳng còn ở bên cạnh con Ngày con gái bố thực sự trở thành một con bé cấp 3 lớn tướng Rồi đến khi con gái bố đỗ vào đại học Không còn bố ở bên cạnh con nữa Bố ơi con vẫn thử tưởng tượng ra Nếu như còn bố thì sao nhỉ Mỗi lần từ Hà Nội về Con sẽ u vào nhà Nằm sóng xoài ra giường rồi kêu mệt Bố sẽ đem cho con một cốc nước Rồi dục con đi tắm Và dục con đi ăn cơm rồi ngủ sớm Rồi hôm sau Bố sẽ mặc cho con gái bố ngủ đường đến tận 11 giờ Mà không hề mắng Bố sẽ nấu cho con gái thật nhiều món ngon ơi là ngon Ngày hôm sau lên đường bố sẽ là người đưa con ra tận ga Nhưng mà một ước muốn giản đơn đó thế thôi Cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ có được một lần như thế nữa Có chăng chỉ là mỗi lần về và mỗi lần lên trường Con lại qua thăm bố Ngồi thật lâu trước mộ bố mà kể hết cho bố mọi chuyện từ trên trời xuống biển Rồi sau đó con lại khóc, khóc to như một đứa trẻ Và lúc ấy con sẽ lại được cất tiếng gọi bố ơi Hôm qua bố của một em ở phòng con lên thăm Con lại nhớ tới bố bố à, con thèm lắm thèm lắm được gọi bố, thèm lắm được một lần bố mắng, thèm lắm được bố gọi điện hỏi thăm con gái học hành xa nhà thế nào rồi. Bố chẳng thăm con nữa, đến trong giấc mơ bố cũng ít tới gặp con, có lẽ bố sợ con gái bố sẽ lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm nằm khóc. Có lẽ bố không muốn con gái bố hôm sau dậy đi học mà mắt sưng vù bố nhỉ. Bố ạ, bố đừng lo cho con gái bố quá bố nhé, con gái bố trưởng thành thật sự rồi, giờ con đã biết nấu cơm rồi đấy, con sẽ sống thật tốt vì con là con gái của bố mà, bố yên tâm bố nhé con yêu bố nhiều lắm, mãi mãi bố ạ Anh chị thân, mong chị có thể giúp em gửi tới người bố Mà em vô cùng yêu quý bài hát L'Om, The Mavi" của Lori Cảm ơn anh chị rất nhiều và câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. đặc biệt chính Quick Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick Snow qua điện thoại trên trang web hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi tám bảy sáu tám hoặc gọi điện thoại đến số một chín không không năm bảy một năm sáu chọn nhánh số bảy và làm theo hướng dẫn. No show.